Chương 1. Tôi bực dọc cau mày với chính mình trong gương. Mớ tóc hỗn khiến sao không thể vào nếp thế này? Cả Catherine Cavanaugh làm ra ốm đúng vào hôm nay để tôi vào thế kịch cứng. Lúc này, đúng ra tôi đang phải ôn thi cuối kỳ. Tuần sau thi rồi, thế mà tôi lại đứng đây, cố chải cho tóc vào nếp. Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được. Vừa lẩm bẩm như đọc một chú, tôi vừa cố thêm một lần nữa chải lại mái tóc rối tung. Bực bội, hừm mắt lên kính. Tôi thấy một đứa con gái nhợt nhạt, tóc nâu, đôi mắt xanh, trông quá khổ so với khuôn mặt, cũng đang chần chừ nhìn lại mình. Thua. Đành chọn giải pháp khả dĩ nhất là buộc mái tóc ưng bướng thành đôi ngựa, hy vọng cho mình cũng tương đối tươm tất. Kết và tôi là bạn cùng phòng. Cái chọn đúng hôm nay trong tất cả các ngày để bị cúm và nằm bẹp dúm. Cố phòng vẫn với tay chùm siêu công nghiệp nào đó mà cô ấy đã dày công sắp xếp cho tờ báo sinh viên. Kết không thể đi được. Vậy là tôi buộc phải tự nguyện đi thay. Tôi đang chạy nước rút kỳ thi cuối khóa, phải hoàn thành một tiểu luận và đúng giá chiều nay phải ở chỗ làm. Thế mà rốt cuộc tôi sắp phải lái lái xe 165 dặm xuống Seattle để gặp tay CEO lạ hoắc nào đó của tập đoàn kinh doanh cổ phần Gray. Là một doanh nhân có cỡ và hơn nữa, lại là nhà tài trợ lớn cho trường tôi. Thời gian của ông ta hẳn nhiên quý báu rồi, chắc chắn là quý hơn của tôi. Thế mà ông ta vẫn tu sếp cho Kíp một cuộc phỏng vấn. Trên cờ tuyết mời như cái từng gieo lên. Khi gió mấy hạt động ngoại khóa của nó. Kíp đang nằm ỉu xìu trên ghế kỳ phòng khách. Em à, tôi xin lỗi. Mất 9 tháng tôi mới sắp xếp được buổi phỏng vấn này. Nếu đầu lịch lại mất thêm 6 tháng nữa, mà lúc đó tụi mình ra trường rồi còn đâu. Tôi là biên tập viên, tôi không thể bỏ qua cơ hội này được, giúp tôi với nhé. Kíp nén nỉ bằng cái giọng viêm họng khào khào. Sau khiết có thể làm được vậy nhỉ? Ngay cả khi ốm, trông kết vẫn cứ yêu điệu và rạng rỡ. Mái tóc hung vẫn ngay ngắn và cho dù đang sưng đỏ, dàn dụa lúc mắt, đôi mắt xanh biếc của kết vẫn sáng lăm lăm. Tôi cố nuốt trò trêu sự nhiệt tình đầy miễn cưỡng của mình. "Biết rồi, tớ đi đây, kết. Cậu vào giường đi. Cậu muốn niquin head teleno cho tớ niquin. Đây là phiên sách câu hỏi và máy ghi âm. Chỉ cần nhấn ghi âm ở đây. Ghi chú nữa nhé. Tớ sẽ cần cả ghi chú nữa." Tôi có biết gì đúng tới đâu? Tôi nhắm nhằng. Càng giấu càng lộ ra sự khổ sở đang giãy lên trong lòng. Có danh sách câu hỏi mà. Không sao đâu, đi nào. Đường xa đấy, tôi không muốn cậu đến trễ đâu. Được rồi, tôi đi đây. Lại giống đi. Tôi nấu súp rồi đấy. Khi nào ăn, cậu hâm nóng lên nhé. Tôi nhìn kết chiều mến. Chỉ có cậu mới khiến tớ làm việc này đấy nhé. Kết. Ừ, tôi biết rồi. Chúc may mắn và cảm ơn nữa Enna. Vẫn như mọi lần cậu là nhân cứu mạng tớ Sốc ba lô lên vai Tôi nặn ra một nụ cười với Kết rồi ra khỏi cửa Đi về phía chiếc xe Không thể tin là cuối cùng Kết lại có thể thuyết phục tôi làm việc này Thật ra cô ấy có thể thuyết phục bất cứ ai làm việc gì Kết sẽ là một phóng viên xuất sắc Cô ấy nói năng lưu loát Mạnh mẽ Đầy thuyết phục Sẵn sàng tranh luận Xinh đẹp Và hơn hết cô ấy là bạn thân Rất thân của tôi Đường thông thoáng khi tôi bắt đầu đi từ Vancouver, Washington xa cao tốc liên bang số 5. Vẫn còn sớm và đến 2 giờ chiều nay, cái hẹn ở Seattle mới bắt đầu. Mày nhờ kế cho mượn chiếc Mercedes COK thể thao. Chân ngần wonder, chiếc PW BT cũ của tôi đến kịp giờ là may. Đi về Moss quả là thú vị, đạp trên ga và lướt băng băng qua những dặm dài. Điểm đến của tôi là trụ sở chính tập đoàn quốc tế của Ngài Gray. Đó là một cao ốc đồ sộ 20 tầng toàn kính và thép, quả là một tượng siêu thực tế của kiến trúc sư. Trước cửa chính, cục ống kính nhà chữ tòa nhà Grey khắc tinh tế trên thép. Tôi đến nơi lúc 2 giờ thiếu 15, nhịp nhõm đã đúng giờ và lọt vào một đại sảnh đồ sộ, toàn xa thịt trắng, kính và thép. Phía sâu thức bàn cũng thuần xa thịt, một phụ nữ trẻ tóc vàng, quyến rũ và khá đằm dáng, mỉm cười niềm nở. Tôi chưa từng thấy chiếc áo khoác sẫm màu nào tinh tươm đến mức ấy phối với sơ mi trắng. Cô ta cực kỳ chỉnh chu. Tôi đi ngập ngài Grey thay cho Katherine Kavanagh, tôi là Anastasia Steele. Chị vui lòng đợi giây lát. Cô khẽ nhướng mày. Còn tôi, ngượng ngập đứng trước mặt. Tôi bắt đầu ước gì mình đã mượn chiếc áo nỉ lịch sự của Kate thay vì chọn chiếc áo khoác xanh hải quân thế này. Tài cô lắm tôi mới mặc được chiếc váy duy nhất đeo bút cao cổ màu nâu rất bền và áo khoác len xanh. Tôi cho đó là một bộ khá lịch sự. Tôi đưa tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên tai, gắng tỏ ra rằng cô gái kia không hề làm mình bối rối. Cuộc hẹn của cô Kevin Ann đã được sắp xếp xong. Chị Bu Lym ký tên ở đây. Thang máy cuối cùng phía tay phải. Các bạn nghe truyện tại trên audio trong MZ chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Mở nhấn tầng 20. Quấy mím cửa nhẹ nhàng, rõ ràng rất hài lòng. trong khi tôi ký tên, cô trao cho tôi tấm thẻ đeo đính chữ khích mời. Tôi không thể tắt nụ cười xã giao. Tôi chẳng hợp với những chỗ này chút nào. Chẳng có gì thay đổi. Tôi nén tiếng thở dài. Cảm ơn cô Tí Tân. Tôi đi qua hai anh chàng bảo vệ đồng phục đen. Anh mặc trăm lần lịch sự hơn tôi và bước vào thang máy. Thang máy đưa tôi lên tầng 20 với tốc độ kinh ngạc. Cánh cửa trượt mở ra, tôi lại đối diện với một đại sảnh khác, cũng toàn kính toàn thiết và toàn sa tẩy trắng. Lại một cô tiếp tân khác, Tốp vàng, sau chiếc bàn sa tẩy, trang phục hai màu trắng đen hoàn hảo đứng lên chào. "Cô Stein, xin mời ngồi đợi ở đây." Cô hướng tay sang khu vực ghế ngồi bọc da trắng. Phía sau những chiếc ghế chờ trắng là một gian phòng họp rộng thênh thang, tường bằng kính, chiếc bàn họp bằng gỗ sẫm màu cũng to thênh thang. Xuống quan xếp ít nhất 20 chiếc ghế họp đồng bộ. Cổ sổ suốt từ sàn đến trần. Từ đây có thể nhìn ngút đến đường chân trời thành phố. Lướt trên cả Kyoto Sueten tận sao. Muợn mục, tôi ngẩn ra một lúc. Chao ôi. Tôi ngồi xuống ghế, rút danh sách cô hỏi ra khỏi ba lô. Nhìn lướt qua một lượt, trong bụng rủa thầm kế chẳng đưa cho mình tiểu sử tóm tắt. Tôi có biết gì về người đàn ông sắc phong vấn đâu? Ông ta có thể 90 tuổi mà cũng có thể 30. Thiếu thông tin khiến tình trạng càng thêm phức tạp. Tôi bồn chồn không thể kiểm chế nổi sẽ lo lắng. Những cuộc phỏng vấn mặt đối mặt vẫn làm tôi lúng túng. Tôi thích thảo luận nhóm hơn, để tôi có thể lẫn vào đâu đó ở cuối phòng. Thật lòng mà nói, tôi vẫn thích nhóm của mình. Đọc tiểu thuyết của điển Anh và năm xoài trên ghế tư viện chứ không phải ngồi căng thẳng trong một tòa lâu đài khổng lồ toàn đá và kính thế này. Tôi tịn nhìn lại mình một lượt. Cố lên. Still. Sựa vào tòa nhà này, tối giản và hiện đại. Tôi đoán Gray khoảng 40 tuổi. Vừa người, rám nắng, tóc sẫm màu như nhiều nhân viên khác ở đây. Lại một phụ nữ thanh lịch, tóc vàng, trang phục hoàn hảo bước ra khỏi cánh cửa lớn bên phải. Có chuyện gì với những người phụ nữ tần bích tóc vàng thế này? Cứ như thể Castick Chensterford đều tụ tập về đây. Ấy sao một hồi, tôi đứng dậy. Cô Steam, người phụ nữ tóc vàng hỏi. Vâng, tôi hâm sắp. Vâng, đúng rồi, phải thế chứ, nghề tự tin hẳn. Knight Grey sẽ gặp cô trong ít phút nữa. Tôi cất áo khoác giúp cô nhé. Ồ vâng. Tôi chút mình ra khỏi chiếc áo khoác. Cô đã uống một nước xả khát chưa ạ? À, không cần. Trời, hình như cô là tóc vàng thứ nhất vừa gặp sắc Joe rồi. rồi. Cô nàng tóc vàng thứ hai ngồi bên bàn, cau mày với một cô gái trẻ rồi hướng sự chú ý sang tôi. "Cô dùng trà, cà phê hay nước? Cho tôi một cốc nước, cảm ơn." Tôi nhỏ nhẹ. "Olivia, một cốc nước mời chị Steele nhé." Giọng cô ta lạnh lùng. Olivia tức tốc bước đi và biến mất sau một cánh cửa ở mặt bên kia tòa nhà. "Thành thật xin lỗi cô Steele. Olivia là nhân viên thực tập mới. Xin mời ngồi." Ngài Grey sẽ xong việc trong 5 phút nữa. Olivia trở lại với một cốc nước đá. Xin mời chị. Cảm ơn. Cô nàng tóc vàng thứ hai gõ gót giày đà bước dọc chiếc bàn rộng. Những hồi âm vang vọng từ sàn mặt sa thạch. Tôi ngồi xuống, còn cả hai bọn họ tiếp tục công việc. "Có lẽ ngài Grey chỉ thuê nhân viên tóc vàng." Trong khi tôi đang nghĩ lem man xem chuyện đó có hợp pháp không, thì cửa văn phòng bật mở. Một người đàn ông gấp phi bờ mái tóc xanh đặc trưng, cao lớn, ăn bật thanh lịch, khá hấp dẫn vụt bước ra. Đến giờ thì tôi khẳng định mình hoàn toàn chọn nhầm trang phục. Ông ta quay lại, nói hướng về phía cửa. "Tuần này cô nhé, Grey." Tôi không nghe thấy câu trả lời. Ông ta quay nhìn tôi, mỉm cười, khói mắt đen khẽ nhíu lại. Olivia nhè dựng lên, nhấn gọi thang máy. Cô ấy có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng nhễ nhượng lên khỏi chỗ ngồi. Chồng cô ta còn căng thẳng hơn cả tôi. "Tạm biệt các quý cô." Ông ta vừa nói vừa bước qua cửa thang máy. "Cô Steele, Mr. Grey sẽ gặp cô ngay. Mới đi thiếu tôi." Cô nàng tóc vàng thứ hai nói. Tôi bất luận đứng dậy, cố sức trấn tĩnh hình kinh, khoác ba lô lên để lý lước lại. Tôi cổ bước đến cánh cửa đang hé mở. Không cần gõ cửa đâu Mời cô cứ vào Cô ta mỉm cười tử tế Tôi đẩy cửa Loạn chạm vấp chân mình Và ngã chúi vào phòng Trăm lần tồi tệ Tôi và cả cái tính hậu động này nữa Trên lối vào văn phòng của Gray Tôi xuất hiện trong tư thế Hai tay và đầu gối trống trên mặt sàn Chợp một vòng tay nhẹ nhàng Đỡ lấy tôi Dìu đủ dậy Ngượng 9 người Quỷ ta mà bắt cái sự vụn về của tôi